Liệu truyện, xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu truyện hay. Bây giờ, Liệu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 95 của bộ truyện Sự trỗi dậy của anh hùng. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cuối cùng, lúc anh tiện tay tóm lấy bà to đang dốc hết toàn lực sông đến, anh ngẩng đầu lên, cho nhà bằng vàng kia đột nhiên nổ tung, một tia chớp màu vàng kim bổ xuống chỗ anh. ầm ầm loang xoàng anh chớp màu vàng kim bổ ầm ầm làm vỡ tan trần nhà của cung điện hoàng kim cũng chính lúc này trần minh chết tóm thẳng lấy bà tù đang vô cùng kinh hãi anh vừa ngẩng đầu nên không kịp tránh anh chớp vàng kim đánh sập cung điện hoàng kim kia liền bổ thẳng xuống đầu anh thực ra thì lúc này anh hoàn toàn không thể tránh được cảm giác đáng sợ này khiến trong một thoáng anh cảm thấy hồn phách của mình rời khỏi cơ thể. Hơn nữa, thậm chí anh có thể cảm nhận được cơ thể xác thịt của mình dường như khó mà tồn tại được dưới sức mạnh đáng sợ của xâm chức. Hả? Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mấy người phương kiếm nhanh chóng lui về sau. Thậm chí lúc lóe lên, họ đã hoàn toàn biến mất. Những tia chớp to như cái thùng nước lũ lượt kéo đến bổ xuống không gian này. Ngay sau đó, cả hòn đảo Hoàng Kim rung lắc dữ dội hòn đảo Hoàng Kim bí ẩn được 81 hòn đảo bao bọc bên trong lúc này bị một lốc xoáy sớm chớp bao phủ mấy người phương kiếm nhanh chóng tranh né họ đến thẳng trên mặt biển Thái Bình Dương vô bờ, mấy người đứng lơ lửng trên không, nhìn cảnh tượng khí thế cuồn cuộn trước mặt họ vô cùng kinh hãi. chẳng lẽ đang độ kiếp sao đây cảnh tượng thế này trời ạ Mấy hòn đảo bị đánh chìm luôn rồi, khủng khiếp thật. Phương Kiếm không nói gì, nhưng lúc này trong lòng anh ta đang nổi lên sóng to gió lớn, bởi anh ta biết cảnh tượng trước mặt này có nghĩa là gì. Nếu đúng như những gì anh ta đoán, thì có nghĩa là sau khi tất cả gió yên biển lặng, mà Trần Minh Chết còn có thể đi ra khỏi hòn đảo hoang tàn này, cậu ta sẽ vượt xa tất cả mọi người, trở thành thần linh trong truyền thuyết. nghĩ vậy phương kiếm càng thấy căng thẳng bởi anh ta từng nói chuyện với xếp tàng thiên cảnh giới của tàng thiên cao hơn anh ta có thể nói là đã chạm đến ngưỡng của thần linh nhưng dường như trái đất đang phải chịu một sự ràng buộc bí ẩn nào đó những thành viên còn sống trong long đằng gần như đều đã là cao thủ cấp thần đỉnh cao họ đã đứng ở trước cánh cổng thần linh rồi đã bao nhiêu năm như vậy đây là lần đầu tiên cánh cổng này có dấu hiệu hé mở Chẳng lẽ thật sự như những gì tàng thiên nói, hy vọng của tất cả những người tu hành cổ còn tồn tại trên thế giới này đều được gửi gắm trên người trần mình chết. Trước đây Phương Kiếm không tin, nhưng giờ... âm âm lốc xoáy sấm chớp kia không ngừng lan rộng ra, phạm vi càng lúc càng mênh mông vô tận, vùng biển nơi sấm chớp hình thành nên lốc xoáy, dường như có tiếng gào thét đáng sợ. Âm thanh đó cứ như là đến từ một thế giới khác vậy. lạch cạch âm âm âm âm âm âm may mà trên vùng biển thái bình dương mênh mông rộng lớn này phạm vi trăm trượng xung quanh đều đã bị lốc xoáy đáng sợ bao phủ lúc này tám mươi hải đảo đã trở nên hoang tàn bởi sâm chớp cuồn cuộn đã không còn nhìn thấy hòn đảo hoàng kim ở trung tâm nữa âm âm lại một tiếng chớp bổ xuống từ khe nước không gian đang không ngừng lan rộng ra kia Cũng chính lúc này, trong núi Nam Cung, một tia chớp từ trên trời quần quận bổ xuống. Nhưng tia chớp này khi bổ xuống núi Ngoạ Long liền hóa thành hư vô. Nhất thời, lớp lớp mây mù bao quanh núi Ngoạ Long đều biến mất hoàn toàn. Núi Ngoạ Long hiện ra với những vách núi treo leo hiểm trở khắp bốn phía. Hơn nữa, trên vách núi còn có cả vô số những phủ văn. Những phủ văn này đều tỏa ra ánh vàng kim lập lè trong sống chớp. vô vô vô. Lúc này, Tàng thiên đứng ở nơi cao nhất trên đỉnh tháp thiên. vô số những phổ văn xuất hiện xung quanh ông ấy. những phổ văn này hưởng ứng với những phổ văn trên đỉnh tháp thiên. lúc này, một cao thủ cấp thần đỉnh cao đã đi núi ngọa long, ngẩng đầu nhìn sấm chớp rèn vàng trên đỉnh tháp thiên. ngay khi ấy, mấy mấy vật thể bay phía không xa, đồng thời xác nhận khu vực này. một người đàn ông trung niên trong số đó bước ra một bước khỏi vật thể bay tóc ông ta dài đến chân nhưng mái tóc dài đó hệt như một cây gai xương sắc bén ông ta để trần nửa thân trên để lộ ra màu đen tuyền ánh mắt của người đàn ông trung niên ánh lên ngọn lửa đỏ rực bập bùng ông ta liếc nhìn ngọn núi phía không xa nơi đây là vùng rừng núi um tùm phía sâu trong dãy núi tần lĩnh người đàn ông trung niên bước ra rời khỏi vật thể bay Ông ta đi từng bước vào sâu trong khu rừng đáng sợ. Đồng thời, có một tin tức được phát ra từ trên vật thể bay. Đã xác định khu vực của mục tiêu. Hắc Long Đại Nhân đã đi thăm dò tình hình rồi. Trong vũ trụ rộng lớn, một trạm không gian khổng lồ đang trôi nổi bập bệnh. Xung quanh trạm không gian này có vô số vật thể bay đang lơ lửng. Nếu có người có thể đứng trong vùng vũ trụ mênh mông này thì có thể nhìn thấy... có những khoang năng lượng to lớn trong những vật thể bay này. Gần như mỗi một vật thể bay lơ lửng trong vùng vũ trụ này đều có một khoang năng lượng lớn. Mà lúc này, cách trạm không gian lớn này khoảng tầm một triệu dặm có mười mấy chiến hạm vũ trụ đang nhanh chóng lao về phía trạm không gian này. Trong chiến hạm trung tâm của những chiến hạm này đang tổ chức một cuộc họp quy mô lớn. Nhưng hầu như tất cả người tham dự đều là ảnh ảo mô phỏng Hơn nữa, mỗi một ảnh ảo đều không phải người hoa hạ mà đều là những khuôn mặt phương Tây. Người ngồi ở vị trí trung tâm là một người bao bọc cơ thể mình trong cái bọc màu đen. Những người ở đây chưa từng nhìn thấy khuôn mặt thật sự của hắn, nhưng không ai dám nói câu nào. Lần này, mục tiêu của chúng ta là phòng thí nghiệm trái đất. Chỉ cần chúng ta lấy được phòng thí nghiệm trái đất, lấy được quyền khống chế phòng thí nghiệm trái đất, đến lúc đó, giáo hội Hắc Ám chúng ta có thể thâu tóm tất cả mọi thứ trên trái đất. hoặc ám đại nhân, nhưng lần hành động này của chúng ta... Một người đàn ông trung niên bên cạnh rè dặt nói, nếu là lúc bình thường, thì người đàn ông trung niên này sẽ chẳng coi ai ra gì. Nhưng lúc này, đôi mắt màu xanh lam của ông ta lại tràn ngập sợ hãi. Những người tu hành bí ẩn của phương đông đã xuất hiện rồi. Giờ Nam Cung Vô Ngân dám tập trung tất cả cao thủ cấp thuần để giết những người này. Nhưng Nam Cung Vô Ngân thật là ngu xuẩn Chẳng lẽ gã không biết Những người tu hành phương đông này Có đẳng cấp khác hoàn toàn với người bình thường hay sao Thật là một con quái vật già Không hiểu sự đời Gã làm thế chỉ khiến cả hai bên đều bị thiệt hại Đây chính là cơ hội trời cho của chúng ta Phòng thí nghiệm địa cầu Trước giờ đều nằm dưới sự khống chế Của Nam Cung Vô Ngân Những năm vừa qua đã có không ít sự tồn tại Bí ẩn xuất hiện từ đây Hơn nữa, lần này thứ tôi muốn chính là xác của thần linh. Cái được gọi là hắc ám đại nhân bọc mình trong vỏ bọc màu đen giọng điệu âm u lạnh lẽo tuy giọng điệu đều đều không cảm xúc nhưng lại khiến người ta nghe mà run dày. Tuy những năm vừa qua giáo hội hắc ám gần như đã thâu tóm tất cả thế lực cấp cao của phương Tây cũng giống như phòng thí nghiệm địa cầu đã thâu tóm tất cả thế lực khủng khiếp của phương Đông vậy Nhưng thực ra, giáo hội hắc ám trước giờ đều có tiếng mà không có miếng. Tuy trông có vẻ như nó đã nắm giữ vô số các thế lực cấp cao của phương Tây, nhưng những thế lực có thể sử dụng được thật ra rất ít. Nhưng sau khi người mặc đồ đen bọc mình trong bọc đen, được gọi là hắc ám đại nhân này xuất hiện, tất cả đã thay đổi. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, giáo hội hắc ám gần như đã thâu tóm vô số thế lực giáo hội của phương tây. hơn nữa hành động lần này gần như hắn chỉ dùng mệnh lệnh để sai khiến, chứ không hề ra mặt. thực ra tất nhiên cũng có người bày tỏ ý kiến trái chiều, nhưng đáng tiếc là những người có ý kiến bất đồng này đều đã chết. hết cách, bởi vì thực lực của hắc ám đại nhân vô cùng đáng sợ, thậm chí trong suy nghĩ của rất nhiều người. kẻ từng là người nắm quyền của giáo hội Hắc Ám cũng chính là kẻ được gọi là Hắc Ám đại nhân này đã trở thành thần linh bí ẩn có gen hoàn hảo thực sự. Nếu không thì hắn tuyệt đối không thể nào hồ mơ gọi gió, thậm chí dám thẳng tay phát động tấn công với phòng thí nghiệm địa cầu, hiển nhiên là hắn muốn thâu tóm cả phòng thí nghiệm địa cầu. Trong phòng họp rộng lớn, không một ai nói gì, họ đều đang đợi Hắc Ám đại nhân đưa ra các hành động tiếp theo. trong núi yên sơn hang yên vương trong một sảnh thí nghiệm chính rộng lớn một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo khoác dài màu trắng ngồi trên ngai vua thạch anh to lớn trước mặt gã có vô số người đang đứng những người này đều ăn mặc kỳ quái vô cùng có cả phong cách xưa và này long tam đứng đó cơ thể run như cầy sấy đơn giản bởi một ngày trước có vô số cao thủ đột nhiên tối từ phòng thí nghiệm địa cầu những cao thủ này chỉ cần tiện tay thôi là đã phóng ra sức mạnh để ép tới nỗi hắn không thể thở nổi Lòng Tam vốn đang nghĩ có thể chấn giữ hàng yên vương nhưng hắn không biết mình đã trông đỡ qua một ngày này như thế nào nữa Tiến sĩ Nam Cung có tin tức được đưa đến chuyến hạm Hắc Long đã xác định vị trí chính xác của Long Đằng tướng quân Hắc Long đã vào trước để thăm dò tình hình một người phụ nữ cao giáo bước lên nói Nghe vậy, người đàn ông trẻ tuổi mặc áo khoác dài trắng mới từ từ ngẩng đầu lên Người của Ba Tô vẫn chưa đến sao? Vẫn chưa Nhưng hình như đế quốc trên biển của Ba Tô, Đào Hoàng Kim đã xảy ra chuyện gì đó khá kỳ lạ Mới ba nãy tọa độ của đào Hoàng Kim đã biến mất chỉ trong nháy mắt thậm chí đã mất liên lạc hoàn toàn với đám người Ba Tu rồi Nằm cùng phụ ngân nghe thấy tên này thì rất khó hiểu Ba Tu là tầm phúc lớn nhất của Nam Cung Vô Ngân. Sở dĩ gã đến hang Yên Vương rồi mà vẫn chưa có hành động gì khác, thực ra là vì gã đang đợi Ba Tu đến. Đối với những cao thủ cấp thần của những thế lực khác này, tuy Nam Cung Vô Ngân rất hài lòng về số lượng, nhưng chất lượng lại không khiến gã hài lòng chút nào. So sánh ra như vậy, gã khá là coi trọng những cao thủ cấp thần mà Ba Tu đào tạo trên đảo Hoàng Kim của Thái Bình Dương. nhưng nguyên một ngày rồi mà bà Tù vẫn chưa có tin tức gì điều này khiến gã không khỏi thấy bất an giờ lại nghe thấy tin này cảm giác bất an trong lòng càng mãnh liệt cụ thể đã xảy ra chuyện gì gã không khỏi hỏi ngay vừa nãy ở nơi xa xăm của Thái Bình Dương tọa độ định vị cụ thể của đảo Hoàng Kim đột nhiên biến mất hơn nữa lúc tọa độ biến mất bầu trời trên đảo Hoàng Kim vốn có xuất hiện biển chớp lan rộng trong phạm vi cả vạn dặm năng lượng mà sớm chớp cuộn cuộn sản sinh ra đã phá hủy tất cả phòng thí nghiệm và tháp tiến hiệu được bố trí trên khu vực Thái Bình Dương Biển chứ sao có thể xảy ra chuyện như vậy được Nam Cung Vô Ngân ngồi trên ngay vua Thạch Anh ánh mắt gãi trở nên phức tạp lúc này có người liền lập tức đưa ảnh chụp chính xác tới trước mặt Nam Cung Vô Ngân vốn trong đầu gã còn đang có suy nghĩ khác Nhưng lúc này, khi nhìn thấy lúc xoáy sớm chớp cuồn cuộn nguyên một vùng và cả sớm chớp màu vàng kim đáng sợ, gã đồ nhiên đứng bật dậy, ánh mắt không thể tin nổi. Không thể nào, gã tự nói tự đáp, né mặt gã lạnh hẳn đi. Tất cả mọi người đều không biết tại sao tiến sĩ bí ẩn này lại có biểu cảm và dáng vẻ nhiều vậy. Nhưng khi họ nhìn thấy ảnh chụp chính xác được truyền đến từ trạm không gian vũ trụ thì họ đều sững sờ, Những người có thể đứng ở đây Thân phận đều không đơn giản Cũng không một ai không có thế lực lớn Chống lưng Cũng chính vì vậy mà khi họ nhìn thấy cảnh này Trong đầu họ đều bật ra một suy nghĩ Khiến họ không thể tiêu nổi Đó chính là Cảnh này tuyệt đối không phải là sức mạnh Do võ giả gen bình thường bộc phát ra Cho dù là sức mạnh Do 100 cao thủ cấp thần hợp lại Bộc phát ra Thì cũng không thể nào có uy lực đến vậy Cảnh tượng khủng khiếp thế này, đáp án chỉ có một. Đó chính là, trên mặt biển Thái Bình Dương đáng sợ đó, có người đang phá vỡ ràng buộc của trời đất, cũng chính là đang độ kiếp. Độ kiếp. Từ này không hề xa lạ đối với những người này. Mỗi một lần họ biến đổi gen, mỗi một lần trải qua sự biến dị của thuốc gen, đều là một lần biến đổi sức mạnh và cơ thể, cũng bằng với độ kiếp. Nhưng cảnh độ kiếp này... hoàn toàn không giống với những gì họ từng trải qua, đó chính là độ kiếp của những người tu hành trong truyền thuyết, hoàn toàn phá vỡ sự ràng buộc đối với cơ thể xác thịt, sức mạnh cơ thể và tinh thần đều đạt đến một tầm cao mới. Rốt cuộc là ai? Ở trên đảo Hoàng Kim sao? Lúc này, Nam Cung Vô Ngân đã tự hỏi trong lòng vô số lần, nếu có thể tạo ra cảnh này cũng chỉ có ba tu thôi, nhưng ba tu hoàn toàn là sản phẩm của thuốc gen. cho dù có mạnh tới đâu thì gã ta cũng không thể nào đi đến bước này được vậy rốt cuộc là ai chẳng lẽ ba tù giấu gã bồi dưỡng thế lực của riêng mình và còn vượt xa cả gã trong đầu nam cung vô ngân bật ra vô số ý nghĩ nhưng lúc gã vừa nghĩ như vậy gã đã tự phủ định trong thế này chỉ có gã mới có thể khống chế tất cả mọi người không ai có thể phản kháng gã kể cả em gái của gã nam cung di tĩnh cũng không thể cho dù là thiên tài mà gia tộc nhận định thì đã làm sao chứ? Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi gia tộc Nam Cung còn tồn tại sao? Không phải cũng đã trở thành vật thí nghiệm của gã rồi sao? Long đằng, những kẻ được gọi là người tu hành cổ vẫn đang ẩn nấu trên thế giới này. Thời đại của các người đã kết thúc rồi. Bây giờ chính là thời đại của Nam Cung vô ngân này. Ta sẽ dùng kỹ thuật gen để tạo ra một thời đại của những kẻ mạnh thật sự. Trong thời đại này, Ta mới là Chúa tể thật sự. Không ai có thể ngăn cản ta. Cảnh sớm chớp cuồn cuộn khủng khiếp dường như đã chạm đến một nơi sâu thẳm nào đó trong nội tâm nam cùng vô ngân, thế nên lúc này gã ngồi trên ngai vua thạch anh, sức mạnh quanh thân cứ như một cái đền đã kiềm chế nhiều năm, một khi bộc phát là sẽ hủy thiên diệt địa. Những cao thủ đứng trong phòng thí nghiệm của hàng yên phượng lên đến hàng ngàn người, những người này đều là cao thủ cấp thần. Do phòng thí nghiệm địa cầu bồi dưỡng ra những năm vừa qua Cả như Long Tam chẳng là cái thá gì Hắn chỉ có thể đứng trong một góc xoàng xĩnh, dù như cầy sấy Cảnh trước mắt khiến hắn vô cùng sợ hãi Những suy nghĩ bản thân mình vô địch cũng đã hoàn toàn biến mất Thay vào đó là sự sợ hãi Một sự sợ hãi thấm vào tận cốt tủy. Xuất phát Vào núi ngoạn lòng Bắt tất cả thành viên của Long Đằng không hề có chút do dự Lúc này, Nam Cung Vô Ngân tràn đầy hứng thú vô tận. Nếu là trước đây, có lẽ gã sẽ kiêng rẻ sự mạnh mẽ của những kẻ được gọi là người tu hành cổ này. Nhưng giờ, tuy gã vẫn chưa thể thực sự tạo ra cao thủ khủng khiếp như thần linh, nhưng gã đã có thể tạo ra cao thủ cấp thần số lượng lớn. Hơn nữa, những người trước mặt gã chỉ là một phần nhỏ trong số những cao thủ cấp thần dưới trướng gã. Ngón sát thủ chí mạng nhất của gã chính ở phòng thí nghiệm địa cầu. bởi nơi đó mới chính là nơi gã đã cắm chốt nhiều năm mà trước mắt những cái tu hành cổ của Long Đằng chắc chắn rồi sẽ trở thành đối tượng nghiên cứu của gã đều là vật thí nghiệm lượt mới của kế hoạch thần linh trước đó không lâu Nam Cung vô ngân tin mình có thể tạo ra thần linh hơn nữa cũng giống như bây giờ chế tạo ra số lượng lớn thần linh lúc này cánh công bảo vệ của hàng Yên Phương đã hoàn toàn mở ra trong hang Yên Phương vốn vô cùng yên lặng đã xảy ra thay đổi lớn, sự rung lắc đáng sợ như động đất đang điên cuồng truyền từ nơi sâu thẳm trong yên sơn đến yên kinh. Những người dân dự yên kinh đã cảm nhận được, nhưng họ đều biết đây là một cuộc chiến không liên quan đến người dân bình thường, nhưng rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến người dân bình thường. Thế nên ngay từ đầu, Tinh Vạn Lý đã điều động một lượng lớn người bắt đầu di chuyển và bố trí canh phòng. Đối với tất cả các thành phố lớn khu vực xung quanh Tân Lĩnh, họ tuyên bố với bên ngoài là dự đoán sẽ có động đất quy mô lớn xảy ra, thế nên đã ra quyết định di chuyển với các thành phố và thị trấn xung quanh Tân Lĩnh. Trong Yên Sơn, trên cánh cổng lớn của hang Yên Vương mở ra hoàn toàn, từng vật thẻ bài bay, bay ra khỏi đó. Đến cuối cùng, đột nhiên có một chiếc chiến hạm khổng lồ xuất hiện trên hang Yên Vương. Trên chiếc chiến hạm này lại có vô số vật thể bay đậu trên đó. Mà lúc này, Nam Cùng Vua Ngân đang ngồi trên chiếc chiến hạm khổng lồ này. Sau lưng gã là những võ giả ghen vạm vỡ. Họ đều là cao thủ cấp thần, trông còn đáng sợ hơn cả những cao thủ cấp thần đang dùng vật thể bay bay đến sâu trong tần lĩnh ngoài kia. Bởi những người này đều là vật thế nghiệm do Nam Cùng Vua Ngân đích thân tham gia chế tạo, Chưa đầy mấy phút, Nam Cung Vô Ngân nhìn vùng rừng rậm cổ xưa dài tít tắp vô bờ, gã nở nụ cười nghiền ngẫm. Tiến sĩ, đã xác định được vị trí của Hắc Long, có tiếp cận không ạ? Nam Cung Vô Ngân gật đầu, đồng thời gã nhìn sương mù dày đặc trên màn hình lớn. Khi nhìn trị số trên màn hình lớn, gã liền biết nơi này trước đây chắc chắn có kết giới che giấu thần bí. Nếu không, nơi này không thể có linh khí trời đất nồng đậm như thế này được. vừa đi vào lớp sương mù dày đặc tất cả mọi thứ trước mắt đều thay đổi dạy núi vốn chỉ trông tương tự rừng rậm cổ xưa lúc này đã hoàn toàn biến thành một dạy núi khổng lồ cây cối cũng là những cây cổ thụ trông như đã ngàn năm có thể nói khu rừng rậm cổ xưa này dường như không thuộc về trái đất đúng vậy lúc này mọi người cứ nhớ đã theo chuyến hạm đi vào một thế giới khác vậy nơi đây chính là khu vực núi ngoạ lòng lúc chiến hạm lớn bay vào núi ngọa long bầu trời phía không xa có một con chim ưng lớn bay lượn rồi đậu trên một ngọn núi một người đàn ông phạm vỡ đang ngồi xếp bằng từ từ mở mắt ra chọc đầu đeo chuỗi hạt phật nơi ấn đường có vết tích màu đen lúc con chim ưng đậu xuống trước mặt hắn đôi mắt hắn đột nhiên xuất hiện vô số cảnh tượng đó chính là những võ giả rèn đang điên cuồng sống đến chỗ này thậm chí hắn có thể cảm nhận rõ ràng Trong chiến hạm khổng lồ này, có một luồng sức mạnh khổng lồ. Cuối cùng vẫn cứ đến. Người đàn ông vạm vỡ trong như hòa thượng, từ từ đứng dậy, đôi mắt tràn ngập lạnh lẽo và sát ý điên cuồng. Không có gió, nhưng áo cả xa hắn mặc vẫn bay phần phật. Đồng thời, chân hắn cử động một cái, hắn đã hòa vào không gian phía trước, biến mất vô tung. Vô vù vô vù, vô vù. ngay khi hòa thượng vừa hòa vào hư không, chỗ hắn vừa đứng đột nhiên có một người phụ nữ xuất hiện cơ thể người phụ nữ này vô cùng mềm mại uyển chuyển đôi mắt ưu tư như chất chứa rất nhiều câu chuyện chiếc áo bào dài màu xanh che khuất hoàn toàn cơ thể người phụ nữ nhưng khi cô ta từ từ giơ cánh tay màu xanh nhà ra là đã có thể nhận ra đây là một đối thủ đáng gờm cô ta ngẩng đầu nhìn chiến hạm khổng lồ đang nhanh chóng tiến lên trong lớp sương mù dày đặc phía không xa mắt cô ta đột nhiên ánh lên sắc trắng ngay sau đó cô ta lòe lên rồi biến thành một tia sáng xanh nhanh chóng hòa vào lòng đất biến mất tăm càng đi sâu vào ngọn núi trông càng cổ xưa xanh biếc có lúc thậm chí còn đụng phải mấy cái cây đại thụ to lớn tựa như đỉnh núi khiến những võ giả rèn đang ngồi trên vật thể bày xung quanh chén hạm đều vô cùng kinh hãi hiển nhiên là kể từ khi vào đây cảnh tượng trước mắt đã khiến họ hoàn toàn thần phục nhất thời họ cứ như đã trở về kỷ rura tất cả mọi thứ ở nơi đây đều không thuộc về trái đất thảo nào trước đây không tìm thấy nếu một nơi như thế này mà bị phát hiện trước đó thì e là đã trở thành vật hy sinh của xã hội hiện đại rồi nhưng lúc này những kẻ này đều không hề nghĩ nhiều vậy họ chỉ thấy kích động và hương phấn thậm chí họ đã tin chắc mục tiêu của mình chắc chắn ở đây nam cung vô ngân ngồi trên ghế lai chính gã nhìn dãy núi lớn trước mặt ánh mắt càng lúc càng dữ dội Long Đằng Tàng Thiên không biết ông có còn sống không ông chính là vật thí nghiệm hoàn hảo nhất của tôi đấy Thái Bình Dương ở chỗ hải vực sâu trong biển trên một vùng biển sấm chớp vẫn không ngừng bổ xuống cứ như trong vùng biển kia có thứ gì đó khiến ông trời nổi giận bị ông trời ghen ghét mà cũng giống như sấm chớp đang giận dữ gầm thét đầy phẫn nội trên vùng biển này Bốn người phương kiếm đang đứng giữa không trung. Ở trước mặt họ, vùng biển đầy sấm chớp kia bắt đầu tan biến. Cho dù vậy, bốn người hoàn toàn không dám tới gần. Bởi vì cho dù sấm chớp sắp tan biến, nhưng họ vẫn khó có thể chịu đựng được. Một khi bị nó bổ chúng họ có thể sẽ bị hồn bay phách tán. Rốt cuộc, bên trong sao rồi? Mẹ kiếp, sốt ruột chết mất. vẻ mặt chú thiên vần đầy lo lắng, có thể nhìn ra được là không phải già vờ, Dù nói thế nào, trong lòng anh ta, Trần Minh Chất là một người khá hợp dơ với anh ta. biểu cảm trên mặt phường kiếm cực kỳ nghiêm túc, thậm chí trong ánh mắt cũng lóe lên tia sắc bén. Năng lực cảm ứng khổng lồ của anh ta xâm nhập vào trong vùng sấm chớp nhưng không hề có kết quả. Cảm giác duy nhất chính là trong khoảng không gian trước mắt, không có thứ gì cả, chỉ còn lại khí thế khủng bố vô biên vô hạn. Điều này sao có thể xảy ra chứ? Chẳng lẽ... Khi trong lòng phương kiếm này ra suy nghĩ này, không gian trước mắt giống như nổ tung khi thế khủng bố phóng lên trời. Một bóng người được bao phủ bởi ánh sáng màu vàng kim bay lên trên không. Lúc bóng người màu vàng xuất hiện trong sấm chớp, quần quận, sớm xét bắt đầu tạo thành xoáy. Nhưng bóng người này lại hoàn toàn không cho nó bất cứ cơ hội gì. Chỉ trong một phát là tóm lấy khoảng không gian kia đánh ra một quyền. Phù trong một tích tắc này mấy vạn dặm trùng quanh đều rung chuyển hơn nữa trong lúc rung lắc dữ dội sức mạnh sấm chớp trong không gian hoàn toàn vỡ nát khi sức mạnh sấm chớp kia vỡ nát Trần Minh Chết đứng trên không trung trường bào biến về màu đen trong đôi mắt đen nhánh vừa liếc mắt là nhìn tới hư không vô tận dường như Trần Minh Chết đã cảm giác được một khí thế khủng khiếp bùng nổ từ trong tần lĩnh các người mau về đi sếp của các người có vẻ đang gặp nguy hiểm, nhiều cao thủ của phòng thí nghiệm địa cầu đang bao vây núi ngoại long. Trần Minh Trác không nói gì nhiều, anh tới trước mặt mấy người phương kiếm mở miệng nói: "Hả, cái gì? vậy cậu không theo chúng tôi tới núi ngoại long sao?" Trần Minh Trác nhẹ nhàng vươn tay, ngay tức khắc không gian trước mặt họ bắt đầu vặn vẹo, ba tu có thực lực khủng bố trên đảo Hoàng Kim xuất hiện từ đó. Nhưng toàn thân gã ta phủ đầy vết thương Thậm chí khi thế cũng không còn Tôi muốn tới phòng thí nghiệm địa cầu Nói xong Trần Minh chết tôm lấy đầu của bà tù, Sau đó nhanh chóng chui vào không gian vạn vẹo kia Mạnh quá Thế này Chẳng lẽ cậu ta đã đột phá trói buộc của cấp thần rồi sao Đây rõ ràng là vận dụng pháp tắc mà Việc này Không thể tin nổi Phương Kiếm gật đầu xem ra, cậu ta đã trở thành thần linh rồi, hoàn toàn phá vỡ trói buộc của người tu hành ở trái đất đi thôi, giờ núi ngoại lòng đã bị lộ, nơi đào tạo cao thủ phòng thí nghiệm địa cầu kia sẽ không dừng tay, dù sao ở trong mắt mấy kẻ đền đó người như chúng ta là vật thí nghiệm tốt nhất trong lúc nói khi thế quanh thân phương kiếm không ngừng dao động một tia kiếm khí khủng khiếp bao phủ bốn người họ biến mất khỏi vùng biển kia Đứng trên không trung ở nơi không còn nguyên vẹn ở yên kinh, Trần Minh Chết dương mắt nhìn, sức mạnh huyết mạch kinh khủng trong người anh đã thức tỉnh, sấm chớp kinh hồn giống như từng chiếc chìa khóa mở ra những khu vực cấm trong cơ thể anh. Lúc này, cả người anh đang không ngừng mở rộng. Trong ý thức, ký ức và sức mạnh vô tận đều điên cuồng thức tỉnh, dù là lúc này Trần Minh Chết vẫn có thể nhìn thấy non nước hoa hạ. Cùng lúc đó, Trần Minh Chết cũng có thể nhìn thấy mấy người Trần Thiết Nghiêu đang xuống sân bay ở Yên Kinh. Lúc này, anh còn nhìn thấy những người anh em trước đây, những người từng ra nước ngoài vì anh, đều về nước hôm nay. Tuy bọn họ có thể lực ngập trời ở thế giới phàm tục, thậm chí còn có thủ đoạn đáng sợ, nhưng Trần Minh Chết biết họ không thể tham gia vào việc của mình nữa vì nó đã không còn là trận chiến mà họ có thể tham gia. Chẳng qua... Trong lòng Trần Minh Chết vẫn biết nhiều lý lẽ Có lẽ quá nhiều chuyện hỗn loạn trước đó Đều phải có một kết quả Đây cũng là cái kết hoàn mỹ Cho cuộc sống phàm tục của anh Theo huyết mạch thức tỉnh Dưới sớm chớp kinh hoàng Trần Minh Chết mới biết thân phận thật sự Sức mạnh của mình Cũng từ trong trí nhớ đó Anh biết rõ lý do vì sao Dòng lớn dưới biển sâu Lại cung kính khiêm tốn với mình như vậy Anh ngẩng đầu Ánh mắt nhìn vào sâu trong tần lĩnh lúc này trong tần lĩnh vô số khí thế khổng lồ không ngừng tuôn ra trần minh chết cũng thấy được ở trên đỉnh núi sớm chốc cuồn cuộn không ngừng tụ lại anh biết tàng thiên đã đến lúc đột phá trước đó ông ấy luôn thiếu một chiếc chìa khóa chiếc chìa khóa để mở cánh cửa tầng bên ngoài thần bí địa cầu ra một khi chiếc chìa khóa này mở được cửa trái đất sẽ nghe đón thời đại mới trần minh chết đã biết rõ sứ mệnh của mình Đó chính là mở ra cánh cửa thần bí này. Nhưng trước đó, anh cần giải quyết xong thế giới phạm tục này đã. Bàn tay Trần Minh Chết dùng sức, cơ thể của bà Tù sắp chết, bị ném vào trong khoảng không gian. Khoảng không gian kia không ngừng run dày, Trần Minh Chết hít sâu một hơi, không gian chung quanh anh không ngừng vặn vẹo. Bùm, âm âm, một tiếng vang lớn xuất hiện ở nơi sâu thẳm của vũ trụ mênh mông. một trạm không gian khổng lồ lơi lửng giữa khoảng không vô số khoang năng lượng không ngừng rung lắc vì vào thời điểm này khoang lái trung tâm của trạm không gian khổng lồ đột nhiên bị va chạm mạnh xảy ra chuyện gì rồi lập tức tìm hiểu phù, bùm trong tích tắc khoang lái trung tâm bị đâm thủng, một bóng đen xuất hiện trong khoang lái âm thanh cảnh báo bao phủ cả khoang lái nhắc nhở khoang thuyền đã bị phá hủy Chú ý có nguồn năng lượng khổng lồ đang xâm lấn. Cảnh báo, chú ý. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số âm thanh cảnh báo của trí tuệ nhân tạo vang lên. cả nào? Xoẹt, xoẹt. Chỉ trong giây lát, buồng điều khiển trung tâm đã trở nên hỗn loạn. Nhưng dù sao, mấy người trong đó cũng không phải người tầm thường. Thậm chí, có không ít cao thủ cấp thần, nên nhanh chóng bình tĩnh lại, cũng tập trung lại, đứng trước người thanh niên mặc đồ đen. Cậu... cậu là ai? Một người đàn ông trung niên phạm vỡ, hai tay đỏ loét nhìn người thanh niên mặc đồ đen trước mặt với vẻ cảnh giác. Đồng thời, trong khoang lái trung tâm, vô số hệ thống bị phá hư nhanh chóng phục hồi. Thậm chí, khoang thuyền bị Trần Minh Chết dùng tay đánh thủng cũng đang nhanh chóng được chữa trị bằng rất nhiều người máy. Mấy điểm nhỏ màu đỏ rậm rạp bao phủ Trần Minh Chết. Trên màn hình lớn xuất hiện vô số số liệu và hình vẽ. Trần Minh Chết tất nhiên cũng cảm nhận được mọi thứ này rõ ràng. Đối với kiểu phòng thí nghiệm địa cầu lơ lửng trong vũ trụ mênh mông thế này, anh không hề cảm thấy kỳ quái. Dù sao thứ phát triển nhanh nhất trong kế hoạch thần linh chính là sức mạnh khoa học kỹ thuật. Nhưng lúc này, thứ Trần Minh Chết không chú ý tới những thứ này khi anh nhìn thấy cô gái quen thuộc mà hiện giờ đang nhìn mình bằng ánh mắt lạnh như bằng và đầy cảnh giác cách đó không xa thì sắc mặt bắt đầu thay đổi. Anh khẽ nhéo mày. Hiển nhiên Bạch Diệp Chi mặc áo choàng trắng đang đứng trước mặt đã quên anh hoàn toàn. Nhưng Trần Minh Chết nhìn đôi mắt của Bạch Diệp Chi lúc này trong đầu hỗn loạn, anh nhịp từng bước tới trước mặt Bạch Diệp Chi. Còn câu hỏi của người đàn ông vạm vỡ anh hoàn toàn không để tâm, vì giờ phút này trong mắt Trần Minh Chết chỉ có Bạch Diệp Chi. bất luận kẻ nào khác cũng không thể lọt được vào mắt anh. Diệp Trí, anh tôi đón em. Giọng Trần Minh chết rất nhẹ, không hề hợp với không khí hiện giờ. Anh là... Phụt, người mở miệng gần như biến thành một màn xương máu. Trước mắt nhiều người như vậy, một cao thủ cấp thần lập tức biến thành một màn xương máu. À, anh là ai? Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Bạch Diệp chế thay đổi. Rõ ràng cô đã bị cảnh này dọa sợ. Tuy trong mắt cô, người đàn ông trước mặt tạo một cảm giác rất đặc biệt. Thậm chí Bạch Diệp Trì còn nghe thấy một giọng nói rõ ràng vang lên trong đầu. Nhưng dù thế nào, Bạch Diệp Trì cũng không ngờ được người này lại đáng sợ tới thế. Anh là Trần Minh Chết. Trần Minh Chết. Trong lúc nói, Trần Minh Chết đã đến trước mặt Bạch Diệp Trì. Trần Minh Chết. Nghe thấy ba chữ kia, gương mặt tràn đầy kinh ngạc của Bạch Diệp Trì run rẩy thậm chí toàn thân đều run rẩy, trong con ngươi của cô hiện lên một bóng người, bóng hình này lại khớp với Trần Minh chết trước mặt, là anh ta sao? Là bóng người mờ ảo mà không thể xóa nhòa trong trí nhớ của cô sao? Là anh ta sao? Giờ phút này, Trần Minh chết tới trước mặt Bạch Diệp Trì, anh giơ tay lau khô giọt nước mắt không biết đã rơi khi nào, rõ ràng mọi người đã hoàn toàn kinh hãi rồi. Bạch Diệp Trì chính là vật thí nghiệm quan trọng nhất của phòng thí nghiệm địa cầu. Hơn nữa, họ gần như đều biết đứa nhỏ trong bụng Bạch Diệp Trì chính là đối tượng kế tiếp trong kế hoạch thần linh. Rất quan trọng, thậm chí có thể nói là kế hoạch tiếp theo hoàn toàn về quanh đứa nhỏ này. Đừng sợ, anh tới rồi, sẽ không còn cái nào dám bắt nạt em và con của chúng ta. Khi nói, Trần Minh Chết khẽ vươn tay, vuốt vai đứa nhỏ trong bụng Bạch Diệp Trì trước mặt Chỉ trong giây lát ấy, cả phòng thí nghiệm khổng lồ vang lên một âm thanh âm mỹ. phù vù, vù, cũng ngay lúc này, cửa phòng thí nghiệm khổng lồ làm bằng tài liệu đặc thù, từ từ mở ra. Cửa từ từ mở ra, một thanh niên trẻ tuổi có mái tóc dài dẫn theo gần trăm võ giả gen đi tới. Người này không phải ai khác, chính là Thiên Khải. Vì cơ thể Thiên Khải đặc thù nên được Nam Cùng Vô Ngân trọng dụng, Cũng vì thế, sau khi Nam Cung vua ngân rời khỏi phòng thí nghiệm địa cầu, gần như mọi quyền lực ở nơi đây đều được nắm trong tay Thiên Khải. Xảy ra chuyện gì thế? Diệp trì em không sao chứ? Thiên Khải bước nhanh tới chỗ Bạch Diệp trì Chí. Chính lúc này, hắn nhìn thấy Bạch Diệp trì đang tiếp xúc thân thể với một người đàn ông xa lạ, sau mặt hắn thay đổi. Mày muốn chết sao? Phải biết là mọi người trong phòng thí nghiệm địa cầu đều biết Bạch Diệp Trì Chí chính là người phụ nữ của cậu Thiên Khải. Hơn nữa tiến sĩ Nam Cung cũng cực kỳ quan tâm cô gái này. Bọn họ đều kính trọng Bạch Diệp Trì hoàn toàn không dám bất kính chứ đừng nói tới việc khinh khí và tiếp xúc cơ thể. Ngay cả Thiên Khải cũng chỉ dám nắm tay mà thôi. Diệp Trì, đừng sợ ngủ một giấc là ổn thôi. Anh sẽ đưa em về nhà ngay. Trần Minh Chết hoàn toàn không nhìn Thiên Khải mà anh chỉ nói với Bạch Diệp Trì trước mắt. Anh nhìn ra được, Bạch Diệp Chi đã gửi đi, may mà cơ thể vẫn ổn, nếu không Trần Minh Chết đã quỷ luôn cả phòng thí nghiệm địa cầu này luôn. Bạch Diệp Chi gật đầu, dường như mọi hành vi động tác của cô đã không còn bị khống chế. Vâng, cô nhẹ nhàng tựa vào lòng Trần Minh Chết, Thiên Khải ở cạnh cũng điên tới nơi rồi. Mày, mau thả Diệp Chi của tao ra, nếu không tao sẽ giết chết mày. Trần Minh Chết nhẹ nhàng vỗ một cái vào cổ bạch diệp trì sau đó cô rơi vào trạng thái ngủ say Trần Minh Chết cũng xoay người khi nhìn Thiên Khải đang nổi giận trước mặt là anh dám đưa vợ tôi tới đây à là anh biến vợ tôi thành vật thí nghiệm à là anh chếm lấy vợ tôi còn muốn sửa ký ức của cô ấy vừa nói khi thế Trần Minh Chết vừa dâng cao hơn nữa khoảng không gian phía sau cũng nổ tung Thiên Khải vừa định nói gì đó thì lại bị cảnh tượng phía sau dọa sợ hắn không ngừng lùi ra sau trong mắt là sự nghiêm túc cũng ngay lúc này vô số người chạy lên trước mặt hắn để bảo vệ sao còn muốn tôi hỏi lại à trần mình chết ôm bạch diệp trì tiến lên một bước hơn trăm người vừa vào lập tức chảy máu như bị bóp nát cả phòng điều khiển chính im như ve mùa đông không dám có động tác gì mày sao mày có thể như vậy Thiên Khải đờ đẫn, thậm chí sau đó hắn hoàn toàn không nói được nữa, toàn thân chậm rãi lơ lửng trên không, cả người run rẩy, trong mắt tràn ngập sự hoàng sợ. Không thể nào, không thể nào. Hồ hồ. mày buông tao ra, buông tao ra. Thiên Khải ngơ ngác, cho giờ hắn chưa bao giờ ngờ được mình sẽ như thế này, phải biết là hắn là một võ giả dàn mạnh khủng khiếp, thực lực của hắn đã ở trên đỉnh vô cùng cao. Thậm chí vì thuốc gian đáng sợ bên trong cơ thể, mà lúc này thiên khải đã điên cuồng đấu tranh tư tưởng. Liệu hắn có nên hoàn toàn biến thành vật hy sinh của thuốc gian không? Bởi chỉ có như vậy, sức mạnh của hắn mới có thể tăng vọt lên. Kể từ khi thanh niên này vừa ra tay, hắn đã biết người này chính là người nắm giữ mật mã gian hoàn hảo mà Nam Cung vô ngân nói, Trần Minh Chết. Hơn nữa giờ xem ra, Trần Minh Chết chắc chắn đang nắm giữ mật mã gen hoàn hảo. hahaha <cười> tôi cho anh thêm một cơ hội nữa Giao ký ức của Diệp Chi ra đây Trần Minh Chết nhìn Thiên Khải trước mặt Giờ đối với anh Những người này quá yếu Thậm chí yếu đến mức anh còn không thèm ra tay Cho dù Thiên Khải trước mắt Có sức mạnh đáng sợ Thuốc gian trong cơ thể cũng điên cuồng Muốn thoát ra khỏi cơ thể hắn Nhưng anh đã lợi dụng sức mạnh không gian Để bóp lấy cổ hắn Sức mạnh quanh người hắn nhanh chóng biến mất Tôi... Tôi... Đã không còn cơ hội nào nữa Lúc này Thiên Khải đã hoàn toàn thả lòng cơ thể Để thuốc rèn điên cuồng phòng ra Nhưng lúc này đã không thể nữa Anh... Ký ức của Diệp Chị ở đâu? Giọng điệu Trần Minh Chết ngập tràn sát khí lạnh căm Chia một ánh mắt thôi Đã khiến Thiên Khải cảm nhận được sự uy hiếp tử vong Hắn biết hắn không có cách nào chống lại người thanh niên trước mặt này có lẽ trần minh chết chỉ cần động một cái thôi là hắn sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này tôi tôi sao thế anh muốn chết sao trong mắt trần minh chết thiên khải chỉ là một con tép diều hơn nữa anh tuyệt đối sẽ không tha cho hắn bởi bạch diệp Trì đã mất đi ký ức ở đây trong đó thiên khải có công lao lớn nhất tôi đưa anh đi Thiên Khải dường như đột nhiên nhớ ra gì đó lập tức nói Trần Minh trước gật đầu lúc này tất nhiên anh có thể nhận ra ý đồ của Thiên Khải sao anh có thể không biết được nhưng anh không quan tâm có thể nói là anh không hề quan tâm đến ý đồ của bất cứ người nào trong lòng anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là tìm được ký ức của Bạch Diệp Trì sau đó giúp cô khôi phục ký ức rồi đưa cô rời khỏi đây tuy hơi ích kỷ nhưng giờ mối bận tâm duy nhất của anh chỉ có bạch diệp trì và đứa bé trong bụng cô anh nhất định phải khiến cô gái của anh và con của anh đều bình yên vô sự thế nên anh định đưa vợ con đến gặp tàng thiên với tình hình bây giờ thì người mà anh có thể tin tưởng chỉ có tàng thiên mà thôi còn về vô số những cao thủ tụ tập lại đến từ phòng thí nghiệm địa cầu anh cũng không để tâm những kẻ gọi là cao thủ cấp thần này hoàn toàn được tạo ra từ thuốc gen họ chẳng có bất cứ uy hiếp nào với anh theo mỗi một nhịp thở cơ thể anh không ngừng mạnh hơn có thể nói là lúc này anh đã có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh khủng khiếp quanh cơ thể mình sức mạnh này hoàn toàn tới từ sự thức tỉnh sức mạnh và ký ức trong cơ thể anh tất cả những thứ này khiến tâm cảnh cảm nhận cơ thể và linh hồn tất cả mọi thứ đều đang xảy ra thay đổi lớn mà lúc Trần Minh Chết đang theo thiên khải đi ra khỏi phòng điều khiển chính ở nơi vực sâu xa xăm của Thái Bình Dương con rồng lớn nơi biển sâu trông như một dãy núi lớn từ từ cử động cơ thể đồng thời lúc này cả Thái Bình Dương dường như chỉ trong nháy mắt đã xảy ra một sự thay đổi nào đó vô cùng kỳ dị vô số thành phố lớn nhỏ xung quanh Thái Bình Dương đều phát động cảnh báo về bão và sóng thần quá đáng sợ Gần như chỉ trong một thời gian cực ngắn, trên bầu trời biển Thái Bình Dương đã nổi sớm đùng chớp giật, sấm chớp cuồn cuộn điên cuồng bổ xuống cả Thái Bình Dương. Những thành phố xung quanh lúc này liên tục đưa ra cảnh báo đây chính là một đợt thiên tai khủng khiếp trước này chưa từng có đối với các thành phố ven biển. Gần như cùng lúc xung quanh Thái Bình Dương đang xảy ra thiên tai khủng khiếp ở nơi vực sâu vô tận xa xăm của Thái Bình Dương. con rồng lớn từ từ thở ra một hơi. Sau đó, con rồng khổng lồ dưới đáy biển đó, không ngừng lắc lư cơ thể trong vùng biển này. Cuối cùng, từ từ mở hai mắt ra. Âm âm, lúc con rồng lớn mở mắt ra, bất chợt bầu trời trên vùng biển Thái Bình Dương lại xuất hiện sấm chớp, còn đáng sợ hơn cả lúc Trần Minh chết độ kiếp đột phá, thức tỉnh huyết mạch. Cũng chính khi sức mạnh xâm chớp xuất hiện, không gian trong cả vùng biển đổi nhiên vỡ nát. Nhất thời, có vô số tia sáng xuất hiện trong vùng biển sâu. Những con hung thú, gần như chẳng bao giờ đi ra hoạt động, lúc này đều từ từ thức tỉnh. Âm âm. Cái gì? Cũng chính lúc này, trên bầu trời núi ngoại Long, một tia chớp xé mở không gian. Trận pháp khổng lồ do vô số vật thể bay tạo thành đã bị tia chớp này đánh tan. Chuyện gì xảy ra vậy? Đồng thời, trên đỉnh Tháp Thiên sâu trong núi Ngọa Long Lớp dương mù dày đặc bao phủ xung quanh cũng hoàn toàn tan ra. Đôi mắt Tàng Thiên đứng đó lóe lên ánh sáng sắc bén. Lồng giam của trời đất, lúc này cha, cha, cha nhìn thấy gì chưa? Khoảnh khắc này đã đến rồi. Chúng ta, thành viên trong lòng đằng chúng ta đều có hy vọng, đều có hy vọng đến thế giới mà cha nói. Đôi mắt Tàng Thiên ngập tràn nước mắt, cả đỉnh tháp thiên này trừ ông ấy ra chẳng còn ai khác. viên sĩ Nam Cung có một người xuất hiện phía trước lúc Nam Cung vô ngân đang kinh hãi thì đột nhiên nhân viên ngồi trong khoang lái báo cáo phóng to lên tôi muốn xem xem rốt cuộc là ai lúc này gã không hề sợ hãi chút nào mà vô cùng hưng phấn phải biết là kể từ khi họ vào dãy núi bí ẩn này đến bây giờ đã mười mấy phút này rồi mà không có một bóng người nào thậm chí cả một con giã thú cũng không có điều này khiến gã rất sốt ruột Lúc này lại đột nhiên xuất hiện một người Tất nhiên gã biết Lúc này họ đã vào tới lãnh địa Của đám người tu hành Luôn luôn trốn gã rồi Người phía trước mặt gã Đứng lơ lửng trên không Cách chiến hạm chừng ngàn mét Nhưng quanh người đó được bao bọc Bởi từng chùm ánh sáng tím Ánh sáng đó được người kia điều khiển liền bổ nát vật thể bay Tuy lúc này người tu hành quanh thân Quấn đầy chùm sáng tím Bị vô số vật thể bay bao vây Nhưng hiển nhiên là người đàn ông này không hề coi những cao thủ cấp thần trong những vật thể bay này ra gì. Hay ho đấy! Hóa ra là một người có thể điều khiển sấm xét. Xem ra, một khi chúng ta có được gen của hắn là chắc chắn có thể có thêm bước tiến trong việc hoàn thành gen sấm chớp. Xem ra, chuyến đi này không uổng công rồi. Nam Cung Vô Ngân nhìn thấy người đàn ông quanh thân đầy sấm xét chớp giật tựa như áo giáp thì không hề do sự chút nào. hơn nữa đôi mắt gã lúc này đã tràn đầy kích động và hưng phấn khó có thể kiềm chế Tiên sĩ có hạ lệnh tấn công không ạ ngay lúc này một người phụ nữ xinh đẹp yểu điệu đi đến trước mặt nam cung vua ngân hỏi với vẻ bình tĩnh nam cung vua ngân cười lạnh nhạt không vội không vội tiếp tục đi về phía trước là được tôi muốn xem xem suốt cuộc ở đây ẩn giấu bao nhiêu vật thí nghiệm khiến tôi thấy hứng thú hơn nữa tôi cũng muốn xem trước mặt tôi, cái không gian ẩn nấp này sâu đến mức nào?" Người phụ nữ gật đầu, không nói gì nữa. Cũng chính lúc này, cả chuyến hạm khổng lồ tiếp tục đi tiếp, hơn nữa những vật thể bay xung quanh càng lúc càng nhiều, những vật thể bay này xếp thành một hàng xuyên thẳng qua khu rừng và dãy núi lớn trước mặt. âm ầm âm, âm bốp. Đi tiếp được chưa đầy 100m, trong hư không đột nhiên xuất hiện một hòa thượng cao to vạm vỡ. ánh mắt hòa thượng này trang ngập ý chí chiến đấu cuồn cuộn vừa ra tay đã đấm một cú nổ luôn một vật thẻ bay cao thủ cấp thần trong đó hoàn toàn không thể đánh trả lại cú đấm này của hòa thượng lúc này những cao thủ cấp thần trong vô số vật thẻ bay đều sững sờ phải biết là họ vốn cho rằng họ chính là những người vô địch trong thế giới này thế mà ngay trước mắt họ lại có đồng bọn bị kẻ khác giết thẳng tay nhiều thế khiến họ không thể tiên nổi Nam cung phù ngân ngồi trong chiến hạm khổng lồ nét mặt hoàn toàn không hề lo lắng người trước mặt gã càng mạnh gã càng hưng phấn bởi như thế sức mạnh thần linh mà gã nghiên cứu ra mới có thể trở nên mạnh nhất. Đó chính là em gái gã người tu hành được gia tộc Nam cung xưng tụng là người có thiên phú nhất. Cũng là cao thủ cấp thần chưa chắc đã kém hơn những người này. Tiếp tục tiền lên gặp phải kẻ nào giết không tha Lúc này Hòa thượng đột nhiên xuất hiện từ trong hư không, đột nhiên thét lên. Tiếng thét lớn như tiếng chuông đồng xuyên thẳng qua vô số vật thể bay. Những người ngồi trong vật thể bay đều điều động sức mạnh trong cơ thể để chống lại. Giờ sức mạnh này đã lan tràn ra cả không gian chỉ trong nháy mắt. Cho dù là người tụ tập trong chiến hạm khổng lồ cách nghìn mét, cũng cảm nhận được sức mạnh khổng lồ chất chứa trong tiếng gào này. Tiếp tục tiến lên. Nhưng lúc này, Nam cung vô ngân chia lạnh nhạt nói một câu. Ngay sau đó gã không hề do dự mà tiếp tục nhìn máy tính bảng đặc chế trên tay mình. Trên đó hiển thị những số liệu đang không ngừng thay đổi. Những số liệu này đang không ngừng tăng vọt. Nam cung vô ngân không ngừng thêm vào nhiều thứ trên đó. Hừ, muốn chết à? Hoa thượng kia thấy gã nói vậy. Thấy người này không hề coi lời mình nói ra gì. Nét mặt liền vô cùng phẫn nộ. Tử lôi. Ông phụ trách những con cá tép riêu này Tôi đi đấm đổ cái vật khổng lồ kia Nói rồi Hòa thượng kia còn không đợi Người đàn ông trung niên quanh thân đầy sắc tím Đứng sau lưng mình nói gì Đã bước lên một bước Xuất hiện cách đó nghìn mét Dầm dầm, âm âm Trên hạm khổng lồ kia chấn động dữ dội Sau đó một tiếng nổ vang rèn Vang lên, truyền đến buồng điều khiển Nhưng lúc này Người ngồi trong buồng điều khiển Không hề hoảng hốt Mà bắt đầu nhanh chóng nhập vào rất nhiều số liệu âm Lúc hòa thượng kia đang đấm ẩm ẩm vào vò ngoài của chiến hạm, vỏ chiến hạm xung quanh hắn bắt đầu biến đổi. Nhất thời, cả người hắn cứ như đã hạm sâu vào vò ngoài của chiến hạm này. Cái gì? Tử lôi xấm xét đầy người phía không xa bổ xuống với khí thế long trời lờ đất, vô số vật thể bay bị đánh vỡ. Nhưng đáng sợ hơn là đã biến mất vào khoảnh khắc những tiêu chớp đáng sợ kia xuất hiện. Mà tử lôi thì hiển nhiên đã thấy tình hình bên phía hòa thượng không đúng lắm liền hóa thành một tia chớp hòa vào hư không Đây là sức mạnh gì vậy Nó có thể trói buộc sức mạnh trong cơ thể mình chỉ trong chớp mắt Cái gì? Lại... Quanh thân hòa thượng bộc phát sức mạnh khổng lồ Thậm chí lúc này hắn chỉ thấy sức mạnh trong cơ thể mình đang nhanh chóng biến mất Người hắn cứ như là đã rơi vào một đầm lầy không thể nào bỏ lên được Rất nhanh, hắn đã không thể nào thở nổi. Cho dù hắn có dễ dụa thế nào cũng vô ích. Hòa thượng, nắm chặt lấy tay tôi. Ngay lúc này, một tia chớp màu tím bổ xuống từ trên bầu trời bên trên chiến hạm, đi kèm là từng tia chớp màu tím ập xuống vào ngoài của chiến hạm. Nhất thời, cả chiến hạm đều bị ảnh hưởng bởi tia chớp, và ngoài vừa không ngừng thu hẹp lại, giờ hoàn toàn mở ra. Hòa thượng vốn cảm thấy mình đã mất đi sức mạnh, lúc này chợt khôi phục lại năng lực hành động tay hắn lền vỗ mạnh vào vòng ngoài giày cục của chiến hạm cơ thể được một tia chớp bao phủ hoàn toàn cuối cùng kéo ra hư không biến mất vô tung tiến sĩ năng lượng của tia chớp ảnh hưởng đến hệ thống cung cấp điện ra vỏ ngoài chiến hạm của chúng ta thế nên không thể nằm cung vô ngân từ từ nở nụ cười không sao hết chúng ta tiếp tục tiến lên tuy những kẻ này rất mạnh Nhưng chúng cũng chỉ là những kẻ ngu xuẩn mà thôi. Chúng đều là vật thí nghiệm của tôi. Một khi tấn công, hãy cố gắng không làm tổn hại đến cơ thể của chúng. Đang nói, thì đột nhiên, vô số vật thẻ bay phía trước bị một sức mạnh khủng khiếp tấn công. Một luồng khí màu xanh lục bao chuồng phía trước, cứ như là màn sương mù rộng lớn màu xanh lục vậy. Nhưng trong màn sương này, vô số vật thẻ bay rơi xuống liên tục. Vừa rồi, liệu chuyện đã gửi đến các bạn